Aziza đã gặp một người đàn ông đặc biệt có tên là Người Từ Thung Lũng Anh thường dùng lưỡi kim loại để tự cắt vào da thịt Ban đầu Aziza tỏ ra khá ngần ngại khi tiếp xúc với người đàn ông này Nhưng rồi chính anh đã rất hào hiệp và tốt bụng trong những đối xử với Aziza cũng như con chó của cô Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khốc liệt Những chiến binh do thái say máu thậm chí còn hạ sát cả phụ nữ và trẻ em của đối phương Aziza cảm thấy rất đau lòng vì những chuyện như vậy Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman Bàn dịch Lê Đình Chi Hôm nay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 Tôi lại thấy đứa trẻ Tôi ước gì mình là một cô gái bình thường và ở lại pháo đài Cô không nghĩ đó chính là bộ mặt thật của thế giới sao Người từ thung lũng nói Con chó nằm dưới chân tôi Có máu dính trên bộ lông của nó Đến ban ngày lũ ruồi hẳn sẽ vo ve bâu lại phía trên nó Và con chó trông sẽ thật đáng sợ Iran đã không hề rời xa tôi trong cuộc tàn sát đẫm máu, luôn xông tới bất cứ ai lại gần tôi, nhe răng ra, đớp kẻ đó. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối hay đầy hổ thẹn như lúc này. Tôi đã hoàn toàn mất một thứ, tôi không nghĩ có thể lấy lại nó từ bất cứ thứ gì từng được tạo ra trên mặt đất. Tôi cần nhìn lên thiên đường, đến lúc này màn sương mù đã biến mất, và những ngôi sao thật sáng chúng tôi nhìn thấy vài ngôi sao lướt qua màn đêm trong những tia sáng bùng lóe lên rồi tắt hẳn không nhìn thấy được bằng mắt nữa tôi sững sờ trước cảnh tượng đó trước lòng tốt của một con vật ngốc nghếch chưa một lần nghĩ tới việc chạy trốn ra khỏi tôi cũng như trước sự thật rằng cả tôi và người chiến binh tôi đang đứng cạnh đều vẫn còn sống Chẳng phải thật đẹp sao? Tôi nói về thế giới xung quanh chúng tôi. Chẳng phải thật khủng khiếp sao? Người tử thung lũng đáp lại. Anh ta đưa mắt nhìn tôi và lập tức tôi biết đó là một câu hỏi và anh ta cần một câu trả lời. Tôi cầm lấy tay anh ta và kéo anh lại gần tôi kéo anh nằm xuống bên tôi. Cũng như anh từng cứu sống tôi Tôi đã làm điều tương tự cho anh. Trong một đêm, khi chúng tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu trên cơ thể nhau, khi bóng tối đang đen kịt và cả thế giới đều trở nên vô hình, chúng tôi không hề cô đơn. Vết thương của Adia đã bình phục, cơn sốt cũng đã dứt Thế nhưng em trai tôi vẫn đi tập tảnh và có vẻ rất yếu ớt. Mẹ tôi lo lắng cho cậu bé và thử hết phương thuốc này tới phương thuốc khác Bận rộn tìm kiếm thay đổi giữa những đống thảo dược và các công thức bào chế thuốc của bà Song em trai tôi vẫn yếu Dù mẹ không tán đồng những hành động của tôi trong quá khứ Bà vẫn đồng ý tôi nên một lần nữa lại thế chỗ cho Adia khi em trai tôi được gọi đi chiến đấu Một điều đáng ra nên như thế. Tôi là chiến binh giỏi hơn, người có nhiều cơ hội sống sót trở về hơn. Thêm một lần nữa, mẹ và tôi lại chia sẻ các bí mật. Đó là một mối liên hệ chúng tôi không chối bỏ, một thứ vốn được tiền định phải tồn tại, vì số phận của chúng tôi luôn gắn chặt với nhau. Tất cả những gì cay đắng từng xảy đến giữa chúng tôi đều đã tan biến có lẽ bố tôi đang hy vọng có một đứa con trai giống như bố adia từng hy vọng vì Daniel đã trở nên bất cẩn trong mối quan hệ với mẹ tôi gặp gỡ bà bể chứa nước gần như mọi tối vui vẻ với cả bà và đứa trẻ sắp ra đời người ta thì thầm rằng chàng na lại ốm trở lại nhưng tôi tự hỏi liệu có phải chồng bà ta Đã cấm bà ta quan hệ với các phụ nữ khác hay không? Ông hẳn không chịu đựng sự can thiệp của vợ mình lâu hơn được nữa Vì ông đã dành phần lớn cuộc đời cho bà ta Phần ít ỏi có thể còn lại Giờ đây ông dành cho bản thân Kể từ lúc chúng tôi tới pháo đài Ông đã thể hiện cách tàng hình của riêng mình Không mấy khác biệt So với những kỹ năng người sát thủ già đã dạy tôi Ông giữ kín nỗi khao khát mẹ tôi trước mắt những người khác Quả thực họ đã bỏ qua những điều quá hiển nhiên Và không nhìn thấy gì Thủ lĩnh của chúng tôi có quyền lấy một người vợ khác Khi vợ của ông không sinh nở được Dẫu vậy, cha Na đã tranh đấu với ông Làm hết cách để lừa ông khăng khăng quả quyết Chúa đã ban cho bà ta đứa trẻ mà bà ta đã tước đoạt được từ tay dây. Lúc nãy đây, khi dường như mỗi ngày đều là một món quà và rất có thể ngày hôm sau sẽ không còn đến nữa. Như những người Ixon từng thề, bố tôi không còn bận tâm tới những điều nhỏ nhặt. Tôi từng bắt gặp ông cùng mẹ tôi ở ngay ngoài cửa buồng của chúng tôi. Ôm hồn nhau đắm đuối say mê đến mức Dường như hai người đang bị chìm nghỉm Có những tối ông ngồi tại bàn ăn của chúng tôi Cùng chia sẻ bữa ăn đạm bạc Vào những lúc ấy tôi luôn lánh ngoài cửa Đưa em trai đi cùng ra sân Cho dù em phải tựa vai lên tôi để có thể bước đi Hai chị em tôi ngồi bên ngoài Ăn quả khô và bánh mì dẹp cầm trên tay Có lẽ em trai tôi đoán tôi tin rằng không ai trong ai chị em có quyền ở trong nhà khi có sự hiện diện của con người vĩ đại đó. Nhưng tôi không thể nhìn Ben-Nha-Hơ mặt đầu óc không quay cuồng vì những tiếng kêu khóc đã nghe thấy khi ngôi làng bị tấn công. Tôi cảm thấy tôi đã làm ông thất vọng theo một cách nào đó, và đến lượt mình ông cũng đã làm tôi thất vọng. Có lẽ đã tốt hơn nhiều nếu tôi quan sát ông từ xa, để những khiếm khuyết của ông không lộ rõ. Tôi từng muốn ông biết tôi trên chiến trường và thừa nhận tôi là cốt nhục của ông. Giờ đây tôi lại thấy sự vô hình phù hợp với mình hơn. Ây vậy nhưng, đến một đêm, khi ông rời khỏi buồng mẹ tôi, Ben dừng lại trước chị em tôi tôi đã dặn dò em trai cần làm gì nếu có lúc nào đó một cuộc gặp gỡ như thế này xảy đến cả hai chúng tôi đều cúi mắt xuống trước mặt vị thủ lĩnh khi ra trận lần sau có thể cậu sẽ cần tới thứ này ben jager nói ông để một con dao xuống trước mặt chúng tôi tôi thấy cán dao được làm bằng đồng thau trang trí rất đẹp với những hoa văn hình lá Trên đó có khắc Pirac lavan hoa trắng Ông đã mang theo con dao này để nhớ đến mẹ tôi Và những bông hoa súng trắng bà từng yêu thích Khi còn là một cô gái ở Alexandria Tôi không tán thành tất cả những gì ông làm Hay cách hành xử của ông trên chiến trường Nhưng ông là bố tôi Món quà là để dành cho một chiến binh Vì vậy tôi khẽ huých khủyu tay vào em trai mình Adia lý nhí vài lời cảm ơn Xong Ben Yager rời đi Tôi mới là người cầm lấy con dao Chị em tôi dùng bữa ngoài sân ngày càng thường xuyên hơn Để mẹ và Ben Yager được riêng tư Chúng tôi không phải là những người duy nhất biết Thủ lĩnh tìm đến buồng của mẹ tôi mỗi tối Nỗi ghen tị bám theo mẹ tôi và sự ngờ vực đã lan ra trên núi. Bà là một phụ nữ từng bị xìềng, người có thể mời gọi quỷ dữ và hiệu triệu Cadeen tới với mình. Vào nửa đêm nọ một con bổ câu bị chặt làm tư và bỏ lại bên ngoài buồng của chúng tôi. Mỏ và chân bị chặt cụt, bộ lông trắng bị nhuộm đen bằng bổ hóng. Sau lần đó, tôi đưa cho mẹ con sao của Ben để bà có thể chống lại bất cứ hành động ác ý nào. Đó là một món quà từ người đàn ông bà yêu, do đó thuộc về mẹ tôi một cách chính đáng. Vì dù tôi nợ mẹ cuộc sống đầu tiên của mình, tôi lại nợ người từ thung lũng, chứ không phải là Ben Nha, cuộc sống thứ hai của tôi. Giờ đây... Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc khi từng nghĩ bố tôi là một trong các thiên thần. Người cha thực sự của tôi là người đàn ông ở núi sát, người đã cứu sống mẹ con tôi và dạy cho tôi tất cả những gì mà tôi cần biết. Mẹ tôi cầm lấy con dao, biểu tượng cho sự bảo vệ của Eliasan. Tôi khuyên bà nên khóa cửa lại những lúc tôi không có nhà và cư xử thận trọng hơn nếu không bà sẽ trở thành nạn nhân của chính lời tiên tri của mình và bị tình yêu hủy hoại một nhóm quân rome đi trinh sát làm tất cả chúng tôi sững sờ khi lập một doanh trại dưới thung lũng sự kiện này xảy ra vào tháng thiêng liêng nhất của chúng tôi Tishri Khi chúng tôi đón chào năm mới và chuộc lại tội lỗi của mình, những tội lỗi chúng tôi phải chịu trách nhiệm và những tội lỗi rồi sẽ xảy ra. Khi đám trinh sát xuất hiện, chúng tôi nghĩ sẽ giống như những toán khác, chúng sẽ đứng sững kinh ngạc trước vị trí pháo đài của chúng tôi, rồi quay về báo cáo rằng chúng tôi không thể bị khuất phục. Nhưng toán quân này khác hẳn, những tên lính này có ý định ở lại. Chúng mang theo những vò rượu vang và dầu, rất nhiều lạc đà và đáng chú ý nhất cả những người thợ làm bánh được xếp vào một khu trại riêng. Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi bánh mì mới đang được nướng trong những cái lò hình vòm của chúng. Có vẻ như những tên lính này chỉ là lực lượng đầu tiên của một đội quân nhanh chóng đông lên thành chiến đoàn. Rome đang tập trung một đạo quân ở bên ngoài Jericho với 10.000 lính cùng 1.000 người do Thái bị bắt làm nô lẻ và buộc phải phụng sự Hoàng đế. Hội đồng của chúng tôi tuyên bố, từ nay phụ nữ không được phép ra khỏi cổng pháo đài dù vì bất cứ lý do gì. Để đảm bảo chắc chắn họ không bị rơi vào tay kẻ thù Những người đàn ông đi xuống núi Sẽ phải tự chấp nhận mọi nguy hiểm Các chiến binh vẫn tiếp tục xuất kích song phải kín đáo hơn Đi theo con đường rắn vào ban đêm Hoặc đi xuống phía sau núi Một con đường hiểm trở đến mức Nhiều người bỏ mạng Trong lúc tìm cách quay về Bất chấp hiểm nguy Tôi sống Cho tới khi lũ cú lượn qua trên đầu chúng tôi Chúng tôi tìm đường vượt qua kẻ thù như thế Mình là sương mù vậy Hoàn toàn tự do thoát khỏi thể xác trần tục Tối đến tôi đi đi lại lại trong buồng, Không muốn gì hơn được ra khỏi cổng pháo đài Những khoảnh khắc vui vẻ nhò nhò chúng tôi có được Là khi đón mừng những tiến bộ của Arië. Giờ đây cậu bé đã được 14 tháng Ngay cả những kẻ coi thường đứa trẻ không cha này cũng phải thừa nhận, cậu bé thật là khác thường, đẹp đẽ, lớn trước tuổi và ngoan ngoãn. Cậu bé được những người phụ nữ làm việc tại khu chuồng bổ câu yêu quý tới mức, mỗi khi cậu chạy trên những viên đa lát sàn hay gọi tên người mẹ yêu quý của mình. Chúng tôi đều vỗ tay hoan hô như thế, cậu vừa leo lên một ngọn núi. Tôi ngồi cùng những phụ nữ khác bên khung cửi vào các buổi tối. Dù không biết dệt, tôi giúp xe sợi từ chỗ len ít ỏi còn lại. Bên cạnh, con chó tựa đầu lên đầu gối tôi. Iran và tôi muốn cùng một thứ tự do của chốn hoang vu. Nhưng chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Tôi khao khát được như người từ thung lũng, người luôn ngủ bên kia các thửa ruộng. Tôi không nhìn thấy anh ta, cũng không đi tìm anh ta, nhưng tôi biết anh ta ở đó. Mỗi khi chúng tôi được triệu tập để xuống núi thực hiện những cuộc tấn công, lặng lẽ luồn qua các toán trinh sát Rome, tôi luôn tìm cách đi cạnh anh ta. Vì với anh ta, tôi không cần phải giả bộ là ai khác ngoài chính bản thân mình. Amram đã nhờ một cô bé tới tìm tôi để hỏi... Vì sao tôi không còn tới gặp anh ở chỗ pháo đài phun nước nữa Anh vẫn đợi tôi vào các buổi tối Nhưng tôi không xuất hiện Giờ đây anh mạo hiểm nhờ cô bé này làm người đưa tin cho mình Cô bé con cùng lắm chỉ 4 hay 5 tuổi Là con gái của một trong các chiến binh Một người bạn anh tin tưởng từ ngày còn ở Jerusalem Bím tóc của cô bé dày và đen nhánh cử chỉ thật dễ thương. Cô bé làm tôi nhớ tới Nara với đôi mắt sáng thông tuệ của em. Tôi bảo, cô bé hãy nói lại với người đàn ông đã gửi cô đến rằng tôi đang bị sốt. Tuất đỏ bừng mặt vì lời nói dối và có lẽ bề ngoài trong tôi có vẻ đang nóng rực lên. thực sự bị một cơn bệnh dày vò nên cô bé dường như tin tôi cô bé hối hải chạy đi truyền đạt lại lời nhắn của tôi lúc này là thời gian của rochodec và người tu sĩ quan sát trăng mọc thổi tù và tập hợp chúng tôi lại cho lễ ban phước của trăng mới kiddas levara một nghi thức cầu nguyện đem đến cho chúng tôi ân phước của chúa và mời gọi shichaina tất cả những gì đại diện cho sự cảm thông và sáng suốt đến với chúng tôi Dân tộc chúng tôi đứng dưới trăng mới lắng nghe người tu sĩ và các nhà thông thái Chúng tôi hân hoan chào mừng thời điểm đó với những điệu nhảy Các nhà công của chúng tôi chơi trống lắc, trũng trẻ và chuông để thách thức đám lính rôm đóng trại dưới thung lũng Chúng tôi cầu nguyện nhảy cùng nhau Nhưng chỉ những phụ nữ sẽ không làm việc vào buổi sáng Vì họ bị bó buộc với mặt trăng theo những cách thức Đàn ông không thể hiểu được Ngân gũi hơn với trái tim nữ tính của sáng tạo Tôi lánh vào bóng tối Để Amram không nhìn thấy mình Vì tôi thấy anh giữa những anh em đồng ngũ Khi quan sát anh Tôi không thấy những đường nét tuấn tú Mà chỉ thấy khuôn mặt của đứa bé Bị sát hại ở ngôi làng kia Về tuổi tác Cũng không hề lớn hơn cô bé Đã mang lời nhắn của anh đến tìm tôi Không có ai để tôi cùng chia sẻ niềm vui của tháng mới. Tôi nhớ em gái của mình ra riết. Nhớ cách hai chị em từng nhảy cùng nhau ở vùng đất bố em sống. Cho dù bộ tộc của ông không tính ngày theo như cách chúng tôi. Mẹ đã dạy hai chị em rằng, khi mặt trăng có màu trắng xuất hiện trở lại sau thời gian vắng bóng, điều đó cho chúng tôi thấy, Thứ đã bị che giấu có thể dễ dàng hiện nguyên hình. Tối hôm ấy, trong giấc ngủ, có lẽ tôi đã thực sự lên cơn sốt, bị ốm vì sự vắng mặt của em gái tôi. Tôi thấy thiếu vắng em, cô bé tôi đã giúp trào đời trên thế gian này. Tôi mơ thấy bảy con sói trên co be toi đa giup chao đoi tren mỗi con ngoạm trong mõm một con bổ câu và tất cả bồ câu đều có bảy cánh, có thể bay xa hơn những con bồ câu khác. Bảy là con số quyền năng nhất. Những từ đầu tiên của kinh torah có số lượng là bảy và lễ sabat cũng là ngày thứ bảy, ngày thiêng liêng nhất trong mọi ngày. giờ đây giấc mơ đã đến với tôi bằng những số bảy. với tôi đây dường như là một ân phước. Là một lời hỏi, điều tôi không thể bỏ qua. Tôi đi ra tường thành để tìm kiếm em gái. Tôi đứng đó gần hết ngày và tin chắc giấc mơ ấy chính là một con đường, một dấu hiệu cho thấy Chúa biết em gái tôi vẫn còn thuộc về tôi và chị em tôi không bao giờ có thể thực sự chia lìa. Vào lúc chạng vàng, thời điểm nằm giữa hai thế giới, khi mắt người ta có thể tạo nên những ảo giác và thật dễ dàng nhìn thấy những gì ta muốn nhìn thay vì những gì nằm trước mắt. Tôi nghĩ, mình vừa thấy Nahara. Em đang đi theo sau những con dê đen gầy gò trong lúc chúng vô vọng tìm kiếm vài cọng cỏ trên vách núi chơi trụi lờm chởm đá. Phía dưới chúng tôi, từ trại của chúng, người Rome hẳn cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra em. Nếu em gái tôi tiếp tục đi theo triền núi khi vẫn còn ánh sáng ban ngày. Kể từ khi đám lính hại trại, những người Ishan không còn rời khỏi hang vào ban ngày nữa. Dự trữ lương thực của họ sẽ không còn được bao lâu nếu không ai tìm đến trợ giúp. Nếu không có nguồn nước và không có giếng, họ sẽ sớm chết khát. Một nửa số bò câu đã bị bắt khỏi chỗ chúng tôi dù mẹ tôi cầu khẩn cho phép chúng được sống. Thay vì thế, chúng đã bị ăn thịt. Chúng tôi chỉ còn vài sọt phân bổ câu để bón đất, và mặt đất đã đáp lại tương xứng với sự thiếu biết ơn này. Trong các vườn cây ăn quả, đã phát hiện thấy những chiếc lá không thể xòe ra từ trồi. Quả mọc ra cho chúng tôi đều đã khô quát. Trong thời gian thu hoạch, Tôi thu nhặt những gì có thể cho em gái mình. Tôi không thể nhìn qua thung lũng và quan sát em chết đói, trong khi chúng tôi vẫn còn có thể nuôi sống được bản thân, cho dù đạm bạc đến thế nào. Tôi gói ghém đậu và hạt kê khô, một bình dầu nhỏ, chúng tôi đã được chia. Tôi sẵn sàng làm một kẻ cắp, như tôi đã từng sẵn sàng làm kẻ dối trá, một kẻ giả bộ và một kẻ sát nhân. Nhưng có một tội lỗi Tôi không thể ép mình phạm phải Tôi một người đã giết người Đã nếm bùi máu Không thể nào ra tay giết những con bổ câu chúng tôi chăm sóc Tôi tới gặp Yai Cầu xin cô giúp đỡ Và cô lập tức đáp ứng mà không hỏi gì Chúng tôi cùng nhau đi tới khu chuồng bổ câu Mặt trăng nhợt nhạt Quan sát chúng tôi từ trên cao và cho phép chúng tôi băng qua quảng trường chỉ như những cái bóng. Chúng tôi bước vào trong, sau đó quỳ phục trên lớp cỏ. Tôi quan sát trong khi Yai gọi lũ bổ câu. Cô giơ bàn tay lên và chúng tìm đến. Khi mỗi con tới cạnh cô, Yai im lặng ngồi bên rồi bẻ cổ nó. Cô khóc thầm khi làm thế. Đó là sự hy sinh mà cô dành cho tôi Sau đó cô để thân hình bất động của chúng trong lòng Vuốt ve bộ lông chúng trước khi đưa cho tôi Cô đưa tôi trở lại buồng tôi Giúp tôi mang những thứ lương thực tôi định mang cho em gái mình Giống như tôi đã giúp cô khi cô cần Giờ đây cô lại ở cạnh tôi Hẳn tôi không bao giờ hình dung ra Cô gái từng là đối thủ, lại trở thành một người chị em với tôi. Tôi chỉ từng nghĩ, có lẽ cô sẽ trở thành chị em với tôi theo các luật lệ của hôn nhân. Amram và tôi vẫn luôn dự định sẽ đưa cả cô vào buổi lễ, nhưng thời đó đã qua. Sau hôm cô bé đưa tin báo lại tôi bị ốm, Amram tìm đến buồng của chúng tôi và gõ cửa. Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên Vì ngay khi phát hiện ra Người gõ cửa là ai Tôi lập tức đánh ra vườn Tôi nghe thấy anh hỏi mẹ tôi Về cơn sốt của tôi Và mẹ trả lời rằng Em trai tôi bị ốm Chứ không phải tôi Có lẽ Amram đã thổ lộ Với em gái anh Vì khi chúng tôi đến gần xoanh trại Gia thì thầm Anh trai tôi nói Anh ấy hiếm khi gặp chị Anh ấy vẫn mang trên người vuông lụa xanh. Anh ấy làm thế là vì cô đó. Tôi cúi gặm mắt xuống, không phải vì tôi. Tất cả đàn ông đều thay đổi trong chiến tranh. Từ giọng nói của Yai, tôi hiểu một phần con người anh trai cô đã bị mất. Tôi khoác trên mình chiếc áo tunic. Của em trai tôi Vẫn đang một gùi nặng trên lưng Những thứ tôi định dành cho em gái Adia vẫn còn nằm trên đệm Vì đi lại rất khó khăn Khi thấy tôi ăn mặc giả trang mình Em trai tôi không khỏi ngỡ ngàng Cậu thề rằng Chắc cậu cũng sẽ nghĩ Tôi chính là Adia Nếu không biết trước nội tình Em trai tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được Nó đã trở thành một chiến binh Trong khi vẫn còn nằm trên một góc tối tại buồng của chúng tôi Ờ, họ đều tin chị là em mà Tôi thừa nhận Adia chấp nhận việc tôi thế chỗ em Và đang vinh danh tên của em Đó là lý do tại sao các chiến binh khác để lại quà tặng Gồm dầu và nhựa thơm ở trước cửa Và mọi người tìm đến ngỏ lời chúc mừng lòng can đảm của em Em trai tôi nhổm người lên trên một khỉu tay và quan sát tôi. Con chó đứng bên cạnh tôi, một gói đồ buộc trên lưng, vì nó là của tôi, trong khi đáng lẽ phải là của em trai tôi. Em đã làm tốt khi là một chiến binh chứ? Adia hỏi. Tôi gật đầu bối rối vì đã lấy đi của em nhiều đến thế, nhưng em trai tôi có vẻ nhẹ nhõm. Em đã hạ được nhiều kẻ thù chứ Chỉ khi em cần phải làm thế Mỗi khi các chiến binh xuất kích Em trai của chị Em vẫn ở cùng họ Chúng ta tấn công về đêm Chia thành bốn toán Xông vào kẻ thù trong bóng tối Từ tứ phía Chúng ta xuất kích để người Rôm thấy Chúng vẫn chưa hủy diệt được chúng ta Và chúng ta không chịu biến mất Bất chấp sự hiện diện của chúng dưới thung lũng Chúng ta xuất kích đoàn lấy những gì mình cần để sống sót và vì người của chúng ta không thể bị ngăn cản hay từ bỏ quyền của họ với riêng. Trong những tối mà em, em trai yêu quý của chị, nằm nghỉ trên đềm, chị đã xông qua những bụi cây gai và trở lại làm người đàn ông không e sợ kim loại, thậm chí khao khát nó đúng như bản chất của chị. Nhưng chị vẫn vậy suốt cuộc đời mình Mặc dù chỉ là hai nửa của một con người Dù hai nửa của chị đã để mất chính mình Hợp lại đó vẫn là một, là một thể thống nhất Đó là lý do Vì sao chị luôn bồn chồn bất giấc Mỗi khi cần phải ở lại trên núi Anh ta là người duy nhất biết chị Anh ta nói với chị rằng Nếu chị là phụ nữ Anh ta đã không đón nhận chị Vì anh ta đã thề không bao giờ gần gũi với người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình Nhưng chị là một con người khác Một chiến binh giống như anh ta Chị và anh ta không cần phải nói Vì những người chiến đấu bên nhau Không cần đến lời nào mà cũng hiểu nhau trong im lặng Theo cách đó chị và anh ta có thể đoán trước Người bên mình muốn gì Liệu đó là hung bạo hay dịu dàng Liệu sẽ kéo dài cả đêm Hay chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Thời gian đánh cắp được